Người tu hành ở thế giới này có thể dễ dàng nâng lên đá lớn, có thể dựa vào hai chân nhẹ như mây bay, nhảy lên những tường thành tầng tấp, có thể khiến thân thể trở nên cứng cáp như là sắt thép. Thậm chí đối với những người tu hành đạt đến cảnh giới như là văn nhân thương nguyệt, có thể dùng phi kiếm chém quân địch ngoài trăm bước, có thể phá vỡ cờ thành vô cùng chắc chắn. So sánh với chiến tranh dùng vũ khí lạnh ở thế giới lâm tịch đã từng sống, chiến tranh ở thế giới này rất là khác. Cũng bởi vì có người tu hành quá mạnh mẽ, nên tường thành ở thế giới này mới cao, mới dày như vậy. Nhưng cũng vì có người tu hành, nên có thể nói thế gian này gần như là không có thành trì. Tại trấn Cận đặc là đông cảnh sẽ không có quân đội khác tới cứu đâu. Sắc mặt của Tạ Doanh trông rất là khó coi, xoay đầu nhìn một tường lãnh khác có tên là Hoàng Đình, trầm giọng nói, Hoàng Đình nhìn đội trọng thị Đại Mãng ở đằng xa, nặng nề gật đầu. Trấn Cận Đạc là một trấn quan trọng ở phía Bắc Lăng Đông Cảnh. Ban đầu chỉ là một thị trấn bình thường dùng để đúc rèn vũ khí. Khoảng mấy tháng trước, quân đội Vân Tần đã cắt tốc xây dựng một thường thành vây quanh thị trấn này, trở thành một nơi đóng quân quan trọng. Tạ doanh và Hoàng Đình chỉ là thống lĩnh và phó thống lĩnh của nơi đóng quân này. Quân đội đóng ở trấn Cận Đạc có 2.300 người. Sau khi có hơn năm trong quân đội đưa quân giở đến đây chủ đóng, tổng cộng số lượng quân đội hiện giờ đã lên đến khoảng 5000 người. Đội quân trọng kỵ đại mãng đang tiến đến đây có khoảng 3000 người. Xét về số lượng, đội quân bọn họ tuyệt đối chiếm ưu như thế. Nhưng điều quan trọng chính là 5000 quân sĩ của bọn họ này là bộ quân. Khinh khải kỵ và tên quân làm chủ, một đội quân trọng kỵ thần trí hoàn toàn là khắc tinh của một đội quân phân tán như vậy. Nếu như đội quân trọng kỵ đại mãng này đã chủ động tiến công, Bọn họ vẫn có thể sử dụng quân giới mạnh mẽ để giải quyết đội trọng kỵ Đại Mãng. Tuy nhiên từ lúc xuất hiện đến nay, đội quân trọng kỵ Đại Mãng đó lại luôn nằm ngoài tầm mắt của quân giới bọn họ, coi chừng bọn họ, coi chừng đoàn xe hộ tống quân giới vừa tới. Hiện tại đã qua nửa ngày, bên Lăng Đông Cành đáng lẽ phải sớm phát hiện toàn bộ đội xe hộ tống quân giới chưa đến được là có vấn đề, nhưng không có dấu hiệu nào từ bộ câu đưa thư cho đến quân trinh sát báo chọn biết điều làm gì. Chứng tỏ chiến cục ở Lăng Đông Cảnh hiện nay rất là căng thẳng. Nếu như tình huống quá xấu, rất có thể Lăng Đông Cảnh đã khai chiến rồi. Tạ Doanh Cắn răng nói. Đội trọng kỵ Đại mãng này hoàn toàn có thể đợi đến lúc thích hợp lại rồi đi, chạy tới Lăng Đông Cảnh. Tốc độ của bọn chúng hơn đội xe. Lúc đó bọn chúng có thể kịp thời tham gia chiến đấu hoặc là đứng ở ngoài. Nhưng đội xe vận chuyển của chúng ta lại không thể tới Lăng Đông Cảnh để hỗ trợ được. Chúng ta không thể đợi chờ thêm. Hoàng Đình cau chặt mày gật gật đầu đồng ý. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhưng quan trọng nhất là ngươi định làm gì. Tạ doanh trầm giọng nói, sử dụng một phần quân giới, liều mạng với đội trọng kỵ đại mãng này thôi. Hoàng Đình đưa mắt nhìn tạ doanh một cái và nói, một mình hạ lệnh sử dụng quân giới, đây là trọng tội đấy. Cổ đại tướng quân không phải người cổ hủ đâu. Tạ doanh tươi cười, mà chúng ta ra ngoài liều mạng như vậy cũng chẳng còn biết sống hay không quản cái này làm cái gì? Hoàng Đình cũng thui cười, ẩn trong đấy là sự nghiêm nghị và tiết huyết khiến lòng run sợ. ờ, cũng đúng. Cho dù đội quân hậu tống quân giới của chúng ta không thể tới Lăng Nghiêu Đông kịp để hội chiến, nhưng mà ít nhất chúng ta phải kéo đội trọng kỵ đại mãng này theo. vậy thì mới có ý nghĩa. chúng ta xuất quân toàn bộ sao? ờ, xuất quân toàn bộ. Tạ do anh trầm lãnh gật đầu cười lạnh. Ngoại trừ sử dụng một phần quân giới ra, toàn bộ đội xe hậu tống cũng phải ra trận. Bộ đội trọng kỵ này phải tiến tới chặn chúng ta. Rốt cuộc không nhịp được rồi sao? Trong đội trọng kỵ đại mãng, có một tường lãnh trung niên đại mãng tháo mũ sắt trên đầu xuống, sơ sờ, sờ cầm của mình, sau đấy nở ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tầm mắt của mình, ông ta nhìn thấy các quân nhân Vân Tần trong quân danh đối diện đang nhanh chóng tụ họp lại. Ngoài ra còn có mười mấy binh sĩ Vân Tần lực lưỡng đang dùng sức và hô lớn, Mở to cánh cửa bằng đá đi thẳng vào quân doanh Đừng có khinh địch Một nam tử mặc bộ giáp toàn thân màu sắc giống như ông ta Nhưng mà khuôn mặt lại ẩn đằng sau trước nón sắt như là một ông già Bình tĩnh nhắc nhở. Tên tưởng lãnh trung niên đại mãng nghiêm mặt lại trầm giọng nói Một ngàn bảy trăm bộ quân có thể tiêu diệt được gần ba ngàn kỵ binh Đối địch với quân đội vân tần Ai dám kinh địch chứ Tên nam tử có khuôn mặt giả nua giật giật mí mắt, gật đầu, không lên tiếng nữa. Thần mộc phi hạc đang bay lượn giữa các đám mây trắng trên không trung, cấp tốc tiến về lăng đông cảnh. Sắc mặt của lâm tịch trọt rất là nghiêm trọng. Và lúc này dù là quân đội vân tần từ trong trấn cận đạc lao ra ngoài, hay là đội trọng kỵ đại báng bắt đầu giàn trận, cũng không thể nào thấy được có một con thần mộc phi hạc đang bay lượn giữa không trung trên cao nhưng ở trên cao như vậy tầm nhìn của Lâm Tịch lại cực rộng, mà thị lực Phật sang người bình thường đã giúp hắn phát hiện được rằng bên ngoài trấn cận đặc số lượng quân đội Đại Mãng đang tụ họp đã vượt qua con số mấy ngàn rồi. Hắn cũng thấy rõ đội quân phân tần từ trong trấn cận đặc lao ra ngoài đang che chở một số đội xe, sau đấy ẩm ầm xông tới gần đội trọng kỵ Đại Mãng. Tuy chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng dựa vào ánh mặt trời chiếu lên các bộ giáp, Lâm Tịch có thể nhận ra đội quân phân tần không có nhiều người mặc trọng giáp để chiến đấu. Hắn lập tức câu mày lại, bởi vì hắn cho rằng quân lực của đội quân phân tán này không thể so sánh bằng với đội trọng kỵ của Đại Mãng ở phía đối diện. Lý ngũ lão sư, có thể nhân hơn một chút được không? Cho nên mặc dù hắn biết là lý ngũ thường xuyên phải truyền hồn lực vào trong thần bọc phi hạt là một chuyện rất là khó khăn và hao tổn tinh thần. Có thể người điều khiển sẽ rất là mệt mỏi, nhưng hắn lại không nhịn được mà hỏi lý ngũ. Lúc này tạ doanh mặc một bộ giáp êm che kín toàn thân. Với ngựa đi sau 10 quân sĩ phân tần ở hàng đầu tiên xông tới đội trọng kỵ Đại Mãng. Tay của ông ta bí mật đưa ra ngoài, chuẩn bị phát quân lệnh. Chỉ cần tiến tới thêm 20 thức nữa, đội trọng kỵ Đại Mãng đang dàn trận sẽ rơi vào tầm bắn của quán Nguyệt Nổ. Mấy đội xe chứa quán Nguyệt Nổ đang đi theo sau ông ta vừa được tháo niêm phong, máy móc cũng như là dầu tha bên trong cơ quan còn rất là trơn tru. Một khi bắn tên ra nhất định sẽ khiến cho đội trọng kỵ Đại Mãng này phải tổn thất nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, có một loạt âm thanh kim loại va chạm với nhau vang lên trong tai bọn hắn. Đội trọng kỵ đại mãng di chuyển. 500 trọng kỵ đại mãng xếp thành hình vuông ngay ngắn đằng trước Tạ Doanh cấp tốc chạy đi, tản ra hai bên. Cùng với lúc đó có một loạt âm thanh dây cung chấn động vang lên. Con người của Tạ Doanh lập tức co lại. 500 trọng kỵ đại mãng vừa rồi đồng loạt giương cung bắn tên, từng cây tên ma sát với không khí phát ra tiếng xé gió thê lương bay thẳng lên không trung rồi rơi xuống dưới. trong nháy mắt này Tạ danh với kinh nghiệm trận mạc nhiều năm lập tức đoán được những cây tên này nhất định sẽ bắn tới chỗ bọn họ. thủ, bắn. chỉ trong một tích tắc, cánh tay của Tạ danh rơi thẳng xuống, đồng thời có hai tiếng quân lệnh hoàn toàn khác nhau từ trong miệng ông ta truyền ra ngoài. keng, âm thanh ma sát mãnh liệt giữa cây tên và quán nguyệt nổ lập tức vang lên. Đồng thời có những cây tên mang theo khí tức lạnh lẽo và những luồng khí lưu dài đằng sau rơi vào trong trận, tạo nên vô số âm thanh va chạm với nhau. Hàng loạt tiếng giống thảm thiết, tiếng quát trầm thấp cùng lúc xuất hiện. Những luồng máu tươi dài vương vãi khắp không trung. Tiếng xé gió mãnh liệt vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng ngay sau đó là tiếng ngợi hí thê lương và âm thanh va chạm với mặt đất trầm thấp. Từng cây tên khổng lồ mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng qua rất nhiều kỵ binh và thân ngựa, khiến cho cả người lẫn ngựa bị ném bay ra xa mặt đất tạo nên những khe rãnh dài, bốn đất bắn thẳng lên không trung. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, tạ doanh hoàng đình và nhiều giáo quan khác lập tức biến sắc. Những trọng kỵ vừa bắn tên không trực tiếp truy kích, luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ và dồn hẳn về hai bên. Ngoài ra hơn 400 tên trọng kỵ còn sống đã đặt dây cung lên cổ ngựa, dây cung hướng xuống phía dưới, sau đó hai chân co lại, mạnh mẽ kéo dài dây cung ra ngoài. Trên thân cung có một khe rãnh Một thanh kim loại mỏng được cấp theo khe danh đó lập tức rất ra ngoài, tạo thành một hình thẳng kéo căng dây cung ra. Đây chính là một thiết kế rất là tinh xào. Sau khi các trọng kỳ đại mãng dùng hai chân đạp mạnh, khiến cho dây cung được kéo ra tới mức nhất định, cây kim loại mỏng đó sẽ rất ra ngoài kéo căng dây cung, giúp cho dây cung không thể bung lỏng được nữa. Như vậy cây cung đó không còn được gọi là cung nữa. Đối với quân đội, bọn họ sẽ gọi nó là cước nổ, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối với những loại cước nổ đã được chế tạo lúc trước, quân sĩ cần phải nằm trên mặt đất, dùng sức ở hai chân kéo quăng dây cung, rồi nằm bắn. Sau khi bắn xong lại phải quay lại từ đầu, chứ không thể nào biến cước nổ thành một loại cung có thể bắn liên tục như là các quân sĩ đại mãng vừa thực hiện. Điều quan trọng nhất chính là tầm bắn của loại cước nổ này đã tiếp cận với những nổ xe bắn xa. Bởi vì tạ doanh ngay từ đầu đã muốn quyết chiến với đội trọng thị đại mãng này, nên ông ta đã sử dụng một phần quân giới được hộ tống đến lăng đông cảnh. Hiện giờ bên quân đội Vân Tần có khoảng trăm chiếc quán nguyệt nổ, và hơn trăm trọng nổ dùng tay để bắn. Nhưng mà trong tình huống có quá nhiều cước nổ áp chế hai bên như vậy, dường như quân đội Vân Tần bọn họ lại không thể chiếm thượng phong quá nhiều. Giờ khắc này tạ doanh cắn chặt răng đến nỗi, máu chảy ra ngoài, khẽ do dự. Nếu như bây giờ toàn bộ quân đội hợp lực liều mạng, nhưng một khi không thể tiêu diệt được đội trọng kỵ đại mãng này, hoặc có thể nói người đứng cuối cùng không phải là số ít quân nhân Vân Tần... Mà là không ít trọng kỵ Đại Mãng. Vậy vấn đề bọn họ đối mặt không chỉ là quân giới vô cùng quan trọng đối với năng Đông Cảnh không thể đưa tới đúng hẹn, mà chính là quân đội Đại Mãng sẽ chiếm được số quân giới đó. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có một tiếng hoan hô mãnh liệt từ trong quân đội Vân Tần vang lên. Tạ Doanh lập tức sững sốt, con người mở to ra. Một tướng lãnh Vân Tần bỗng nhiên xông ra khỏi trận Doanh, xông thẳng về hướng 400 trọng kỵ Đại Mãng. Tường lãnh Vân Tần mặc giáp đen này chạy nhanh để lại một vệt tàn ảnh thật dài ở phía sau. Bồn đất và cỏ xanh dưới chân bị cuốn lên tựa như là sóng lớn vỗ vào bờ. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn chiến mã. Đây hiển nhiên là một người tu hành. Hơn nữa còn là một nữ tử. Đây là một nữ tướng Vân Tần cả người mặc giáp đen, vóc người yểu điệu thon thả, bóng lưng trông rất là mềm mại. Một nữ tử như vậy bây giờ lại quên cả sống chết, xông về phía trận địch. Cảnh tượng thật là kinh tâm động phách Nàng ta là ai? Tạ do anh rung động đến mức không nói được một lời nào. Ông ta là người tu hành nên ông ta có thể nhận ra cô gái trẻ hơn ông ta rất là nhiều này. Là một người tu hành, tu vi đạt tới cấp quốc sĩ. Không biết, nàng ta thuộc đội ngũ của Lưu Khôn Đại Nhân. Hoàng Đình nhìn cô gái đấy với đôi mắt đầy sự rung động. Hắn ta cũng chỉ biết cô gái này là một tướng lãnh thuộc đội xe hậu tống quân giới, chứ không biết gì thêm khác. Nàng ta là ai? Cùng với thời khắc đó, bên cạnh lão tướng lưu khôn có mái tóc bạc phơ, vóc người khòm xuống, khí chất to lớn như là một biên quân nông xà. Các tướng lãnh khác cũng cảm thấy rung động, mở miệng hỏi. Tiểu nữ tần gia, đệ tử học viện Thanh Loan. Lão tướng biên quân Đông xà này nắm chặt một thanh trường đao được quấn vải ở trôi đao, tự nói với mình. Tiểu nữ tần gia, thật là giỏi quá. Tiểu nữ tần gia, Đệ tử học viện Thanh Loan, tất nhiên là Tần Tích Nguyệt. Tần Tích Nguyệt rất là giỏi. Có thể trở thành đệ tử học viện Thanh Loan, ở Vân Tần đã là người giỏi. Rất khoát nhập ngũ, lập chí trở thành tướng lãnh tiền tuyến, nàng ta rất là giỏi. Hơn nữa, thân là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, không những cự tuyệt lời cầu hôn của liễu gia quyền cao chức trọng và hứa ra cai quản công ty ở Vân Tần. Nàng ta còn chủ động tới tiền tuyến chiến đấu, nàng ta rất giỏi. Tuy nhiên điều khiển lão tướng này phải cảm thán khen tặng là vì dụng khí của cô gái xinh đẹp đó, cảm thấy nàng ta thật là đầy vinh quang. Xinh đẹp là một món quà trời dành tặng cho con người, bởi vì thích cái đẹp vốn là bản chất của con người. Nhưng đôi khi xinh đẹp cũng là một cánh nặng, dẫn đến tai họa dành cho chính người đó, đồng thời mang đến nhiều áp lực và phiền muộn. Tần Tích Nguyệt hiện đang đeo một chiếc khăn đen trên mặt lại, thân mặc bộ giáp phân tần màu đen nhưng lúc nàng ta chạy nhanh tới quân địch, nàng ta trông vẫn rất là xinh đẹp. khí thế của nàng ta bé nhọn, tựa như người đối diện lại thấy bóng dáng nàng ta dịu điệu, tựa như một bó hoa xinh đẹp chập chờn trong làn gió nhẹ. ánh mắt của nàng ta rất là bình tĩnh, nhưng tốc độ di chuyển của nàng ta càng lúc càng nhanh. hơi lạnh trong không khí sệt qua hai hàng lông mày nhỏ nhắn của nàng, tạo thành những tiếng vang rít gào, thổi chúng những sợi tóc phía sau đầu. miếng khăn che mặt màu đen của nàng khẽ lay động theo làn gió gò chắn cao của nàng bất giác nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn tinh xảo, tự như đó là một sợi dây ngọc được đeo lên đầu. Sau chiến dịch Lang Bích Lạc, nàng và những người bạn tốt của Lâm Tịch như là Bui Lang Hàm, Khương Tiểu Y đều đã được gọi về Học viện Thanh Loan. Hạ phó viện trưởng làm như vậy là vì ông ta tin chắc đây là một thời đại mới. Những đệ tử Học viện Thanh Loan nhất định sẽ theo chân của viên ngọc sáng chói mắt nhất là Tân Tuấn Thần Lâm Tịch cùng nhau trưởng thành. Sau này sẽ thay đổi cả tương lai phân tần. Hạ Phó Viện trưởng cho rằng đã đến lúc hành động, nên ông ta đã dốc toàn bộ sức mạnh cũng như tài nguyên của Học Viện Thanh Loan đã để dành qua mấy chục năm, kể từ lúc mà Trương Viện trưởng rời đi, đặt lên những người trẻ tuổi. Cho dù Hoàng đế đã đoạn tuyệt một số tài nguyên, rất có thể sau này một số hồn binh cũng như linh đan dược rượu của Học Viện Thanh Loan tuyệt tích khỏi thế gian, nhưng Hạ Phó Viện trưởng và Học Viện Thanh Loan cũng không tiếc mà sử dụng. Chính vì thế tu vi của đám người bên lăng Hàm đã tăng lên một cách mạnh mẽ. Đạt tới giới hạn mà sau này bọn họ không thể sử dụng linh đan dựa dược để tăng tu vi của mình nữa. Đạt đến quốc sĩ, sánh ngang với lâm tịch. Cho dù trong trận huyết chiến từng xảy ra cách đây mấy ngày ở Hoàng Thành Trung Châu có không ít thánh sư xuất hiện. Hoặc là hiện giờ ở hành tỉnh Nam Năng, có không ít người tu hành chiến đấu. Nhưng mà phần lớn bọn họ đều là người tu hành hồn sư hoặc là đại hồn sư. Nguyên nhân người tu hành được gọi là quốc sĩ, bởi vì từ trước đến nay, số lượng người tu hành đạt đến quốc sĩ rất là ít mà nay thì lại càng ít hơn. Tuy nhiên cho dù là một quốc sĩ đỉnh phong, người đấy cũng không thể nào là đối thủ của hơn một Hàn Trọng Khải. Hiện giờ nàng đã song tới đại đội Trọng Khải của quân địch, là vì muốn thu hút những mũi tên đang được các quân sĩ đại mạng bắn ra, đồng thời quấy nhiễu đội hình di chuyển của các Trọng Khải, giúp cho quân giới phân tần có thể phát huy tác dụng được. Sự xinh đẹp của tấn Tích Nguyệt càng khiến trọng kỳ đại mãng bị rung động và mơ hồ hơn. So sánh với hình ảnh một nam tử tu luyện vân tần dũng cảm xông trận, một cô gái trông rất là xinh đẹp xông về phía quân địch phun kiếm chém xuống, càng khiến kinh tâm động phách. Nhưng đây là chuyện sống chết trên chiến trường, nên đội trọng kỵ đại mãng này, dù là giáo quan hay là quân sĩ bình thường, tất cả nhanh chóng phản ứng lại. Một loạt mưa tên đầy đặc nhanh chóng bắn xuống, bao phủ cả thân hình của Tần Tích Nguyệt. Tần Tích Nguyệt không thể nào tránh né được toàn bộ, cho nên nàng hơi cúi đầu. Trứng hai con mắt yếu ớt nhất ở trên cơ thể mình bị tên làm bị thương. Đồng thời nàng bộc phát hồn lực, không ngừng truyền ra ngoài cơ thể, tạo thành một bức màn bảo vệ. Tướng tên bắn xé gió và được bắn mạnh mẽ nặng nề rơi xuống người của nàng. Có những cây tên đâm thủng dính chặt trên bộ giáp sắt của nàng nhưng lại không thể đâm vào thân thể. Có những cây tên xuyên qua mái tóc của nàng, thậm chí còn có một cây tên cắt đứt tấm màn che mặt của nàng rồi đâm thủng dây da cổ tóc đơn giản khiến cho mái tóc của nàng xõa ra, chảy dài trên lưng tựa như là một thác nước. Tất cả quân nhân văn tần đang có mặt ở đây đều cảm thấy rung động, con tim nhiệt huyết tự như đang chảy mạnh. Mặc dù hiện giờ hồn lực của tần tuyết Nguyệt còn hùng hồn, và tuy nói rằng trước khi hồn lực tiêu hao hết, tu vi của nàng có thể giúp cơ thể nàng trở nên cứng cáp, khiến cho những cây tên đó không thể đâm xuyên vào thân thể được. Nhưng các quân nhân văn tần có thể biết được rằng một khi mà đầu tiên sắc bén và lạnh lẽo đó chạm vào cơ thể, người tu hành nhất định sẽ rất là đau đớn. Tuy nhiên tần tách nguyệt vẫn rất là bình tĩnh, động tác như nước chảy mây trôi. nàng tự như là một con yêu linh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, xuyên qua mưa tên dày đặc, xông thẳng vào trận xoay hơn bốn trăm trọng kỵ. Một tướng lãnh trọng kỵ đại mãng ở gần nàng nhất bỗng nhiên giật mình. hắn ta không hề cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, tâm tình rung động hay là mờ mịt như là bao người khác. ngược lại đó là cảm giác cái chết đang đến gần. Vậy nên hắn ta quá to một tiếng, ném cước nổ trong tay mình ra, rút trọng kiếm màu nâu sau lưng, mạnh mẽ chém xuống tần tích nguyệt. Dù là văn tần hay đại mãng nếu như muốn trở thành một quân sĩ trọng kỳ, điều đầu tiên chính là họ phải có sức mạnh hơn người, có thể kiên nhẫn chịu đựng sức nặng của bộ giáp mình đang mặc. Sau khi mặc trọng giáp vào, tuy các động tác xoay người hay là xoay đầu không thể linh hoạt được, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong chiêu thức tấn công lại vượt ra các quân sĩ bình thường. Thanh kiếm được các quân sĩ đại mãng gọi là trọng kiếm này có chiều dài gấp một nửa so với trường kiếm bình thường, bề ngang cũng lớn hơn rất nhiều. Tần Tích Nguyệt đưa tay ra. Tay nàng nhắn nhụ như ngọc, trông cực kỳ nhỏ bé nếu so sánh với trọng kiếm đang chém xuống. Trong tay nàng cũng không có bất kỳ binh khí nào, chỉ có 5 cái chuông đủ màu sắc được quấn quanh cổ tay, tựa như năm đó hoa nhỏ. Khi còn ở trong quân đội, nàng ta không có thói quen mang theo hỏng ngộ lớn như là bao đệ tử học viện Thanh Loan khác. Nên lúc trước thậm chí có rất ít người biết nàng là một người tu hành mạnh mẽ. Bây giờ nàng đưa tay ra, cũng không trực tiếp ngăn cản trọng kiếm chém về phía mình, chỉ là lắc lắc cổ tay, khiến năm cái chuông nhỏ chấn động. Hỗn lực màu vàng hiện rõ ra bên ngoài làn da của nàng, thẩm thấu qua cổ tay rồi truyền vào những cái chuông nhỏ. Đồng thời có âm thanh leng keng như là nước nhỏ giọt vang lên. Trong lớp không khí trong suốt xung quanh thân thể của nàng, chợt có rất nhiều đường kẽ màu xanh nhạt xuất hiện. Những đường kẻ màu xanh nhạt ấy lóe lên rồi biến mất. Phốc! Tường lãnh trọng kỵ đại mãng đang vung kiếm chém xuống bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi theo khe hở của giáp sắt thoát ra ngoài không khí. Rồi sau đó tạo thành rất nhiều đường kẻ dài màu đỏ. Trọng kiếm của hắn đã đến gần thân thể của Tần Tích Nguyệt, nhưng lại không còn sức chém tới trước. Trọng kiếm của hắn rơi xuống trước mặt của Tần Tích Nguyệt. Thân thể của hắn ta mệt mỏi vô lực, không thể chịu được sức nặng của trọng giáp đang mặc lập tức ngã xuống đất. Không chỉ riêng tên tướng lãnh trọng kỵ này, những quân sĩ trọng kỵ đang cưỡi ngựa ở ngay phía trước mặt tần tích nguyệt cũng đồng thời phun ra máu tươi từ trên lưng ngựa rất xuống chết đi. chủ nhân đã chết, tuy chiến mã không chết nhưng bọn chúng lại kinh hoàng lùi về phía sau. xung quanh của tần tích nguyệt bỗng nhiên biến thành một mảnh đất trống, chỉ có những thi thể trọng kỵ không còn cử động. học viện thanh loan dù sao cũng là học viện thanh loan không chỉ có bí pháp tu hành cường đại nhất thế gian mà còn có cả hồn binh mạnh nhất thiên hạ. tên tướng lãnh đại mãng khi nãy từng thao nón trụ trên đầu mình xuống bỗng nhiên nhúm mày lại. cả người hắn ta vừa rồi không thể biết được tại sao quân sĩ của mình lại bị nữ đệ tử học viện thanh loan này nháy mắt chết chết. nhưng ngay lúc này tần tích nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng xuyên qua những chiến trường đang hỗn loạn bởi vô số binh khí và giáp sắt, vờ vặn nhìn thẳng vào tên tướng lãnh đại mãng đang giơ cao tay phát lệnh này sau đó trong đôi ngươi của nàng bình tĩnh xuất hiện thần sắc quyết liệt. bắt giặc phải bắt vô trước. trong tình huống hiện giờ chỉ có đánh chết tướng lãnh tối cao của đối phương mới có thể khiến lòng quân và tinh thần đối phương rối loạn và thay đổi được kết quả chiến trận. cho nên nàng nhanh chóng cúi thấp người, một lần nữa chạy nhanh hướng thẳng tới tên tướng lãnh đại mạng đó. nàng nhanh chóng biến thành một bóng ảnh. những đường kẻ màu xanh không ngừng lồng lánh bên ngoài thân thể nàng, rồi nhanh chóng biến mất tựa như là có vô số đóa hoa màu nhỏ xanh biếc mấy mắt lớn lên rồi nhanh chóng khô héo đồng thời còn phát ra vô số âm thanh tựa như là tiếng nước rơi một tên quân sĩ đại mãng ở trước mặt của nàng la lên thất thanh miệng phun máu tươi ngã xuống chết đi thấy như vậy tạ danh quát to bỏ tiếng giơ cao trường kiếm trong tay mình dẫn theo bộ quân và kinh thị quân đằng sau điên cuồng xông tới phía trước chém giết trọng kỵ đại mãng ở phía sau bọn hắn những quân nhân phân tần có nhiệm vụ họ thống đoàn xe cũng nhanh chóng đuổi theo Rời khỏi đội xe Chỉ có những quân sĩ phụ trách sử dụng quân giới là ở lại Không ngừng kéo dây, lắp tên rồi bắn ra Tần Tích Nguyệt một mình quyết tử chém giết Sớm khiến cho các quân nhân văn tần nhiệt huyết đầy mình này sôi trào Bây giờ lại nhìn thấy Tần Tích Nguyệt xông thẳng vào đội trọng thị đại mãng như là một lưỡi kiếm sắc bén Ép thẳng tới trung quân Thì đội quân văn tần xung phong này lại càng hăng hái hơn khí thế to lớn như là cầu vòng nhìn tần tích nguyệt đang chạy tới chỗ mình, tướng lãnh đại mãng đang ở trong quân không hề kinh hoàng, ngược lại còn nheo mắt ra hiệu bằng tay. trọng thị đại mãng ở trước mặt tần tích nguyệt không ngăn cản nữa, lùi ra hai bên tạo thành một đối đi. theo tên tướng lãnh đại mãng này, tuy các trọng thị đại mãng có thể tiêu hao hồn lực đối phương, nhưng với chiến cuộc cùa quả hành tỉnh nam đăng hiện giờ, các quân sĩ đại mãng càng sống sót càng nhiều có thể giúp cho đại cục hơn. trọng thị đại mãng vòng qua sau lưng của tần tích nguyệt chặn đường lui của nàng, sau đó hợp lại thành một đội ngũ hoàn chỉnh tấn công quân đội phân tán. Tần Tích Nguyệt không nhìn sau lưng, nàng vẫn xông thẳng tới trước mặt của tướng lãnh đại mãng, sau đấy đưa tay ra ngoài. Ánh mắt của nàng sáng ngời vô cùng kiên định. Tể tướng lãnh đại mãng này nhíu mày thật chặt, tay nắm lấy một thanh trường thương có màu sắc kỳ lạ, tựa như hỗn hợp của hai màu trắng và xanh riu. Nhưng khi vung trường thương ra, hắn ta không đâm về phía Tần Tích Nguyệt. Mà lại nhắm thẳng vào những đường kẻ màu xanh trong công trung Những đường kẻ biến mất Ánh sáng xung quanh trường thương ảm đạm. Có một luồng sức mạnh vô hình chấn động trường thương Truyền thẳng và làm chấn động cơ thể của hắn ta Tên tưởng lãnh đại mãng này đau đớn kêu lên khoái miệng thấm một vệt máu tươi Ngay vào lúc này nam tử có khuôn mặt xà nua bên cạnh Tên tưởng lãnh đại mãng này đã nảy khỏi lưng ngựa Rồi chạy nhanh đi Trong lúc chạy nhanh thì bộ giáp trên người hắn ta đã tự động rớt xuống đất. Tựa như thân hình già luo lòm khòm đấy không thể mang nổi một bộ giáp nặng nề như thế. Một thanh miễn kiếm đặc biệt do chính thiên ma quật năm xưa chế tạo xuất hiện trong tay của người tu hành có khuôn mặt già đua thân mặc một bộ trường sam bình thường này đâm thẳng vào cổ họng của tần tích nguyệt. Sắc mặt của tần tích nguyệt tái nhợt, ho nhẹ một tiếng, bước chân trở nên nặng nề dị thường, rõ ràng đã suy yếu. Một đường kẻ màu xanh nhạt xuất hiện ngay trước mũi kiếm của người tu hành có khuôn mặt già đua thân kiếm du lên mãnh liệt. Dừng lại trên không trung Người tu hành có không mặt giả nua hừ lạnh một tiếng Cả lòng bàn tay và trường kiếm trong tay hắn ta Bỗng nhiên phát ra ánh sáng bằng trói mắt Sau đó hắn ta lại nắm chặt trường kiếm của mình Đâm thẳng tới Tần Tích Nguyệt Tần Tích Nguyệt lùi về sau một bước Từ lúc xuất chiến cho tới bây giờ Đây là lần đầu tiên nàng nuôi bước Vừa lùi về sau một bước Nàng ho ra một ngụm máu tươi ngụm máu này vừa ho ra khỏi miệng Hồ lực tan nát ẩn chứa bên trong lập tức xé rách chiếc khăn che mặt màu đen của nàng. Đường nuôi của nàng ở sau đã bị đội trọng kỵ ngăn cản. Một tên trọng kỵ thấy nàng bị thương ho ra máu. Cho rằng cơ hội đã tới với mình, nên lập tức dông gọi chạy tới, xuất kiếm đâm tới lưng của nàng một cái. Nhưng ánh mắt của tên trọng kỵ này nhanh chóng động lại, bởi vì hắn thấy trong không khí vẫn có đường kẻ màu xanh biếc. Hắn cảm thấy da thịt và trái tim của mình đồng thời rung mạnh. Sau đấy trái tim quán lập tức bể nát. Trong mắt của tên trọng kỵ cưỡi ngựa này lập tức đầy máu tươi, da thịt biến thành màu xanh đen, cứng ngắc tựa như là một khối đá. Vào lúc đường kẻ màu xanh biếc xuất hiện, tuy thanh kiếm trong tay trọng kỵ này vẫn có thể đâm tới, nhưng lại không thể đâm tới người của Tần Tích Nguyệt được. Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc khăn che mặt của Tần Tích Nguyệt vỡ vụn, ho ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp đấy tái nhợt. Người tu hành có khuôn mặt già nua cũng tiếc hận mà thở dài một tiếng. Nhưng mà hắn ta vẫn bước tới trước, vung kiếm Đó cũng là lúc Tạ Doanh vừa nhảy lên một chiến mã của đối phương, dùng đầu vai đẩy mạnh trọng kỵ quân địch xuống đất, thấy như vậy lập tức la lớn lên. Hoàng Đình vừa bị một thanh trọng kiếm chém ngang lưng, miệng phun đẩy máu tươi, nhưng đồng thời cũng dùng trường thương đâm sâu vào hốc mắt của tên trọng kỵ đó, rồi dùng sức vặn gái cổ quân địch, cũng bị thương giống lên. Rất nhiều quân nhân văn tần khàn giọng hết lớn, bởi vì dù là người tu hành trong quân đội, quân lính bình thường tinh nghệ nhất. Bọn họ đều nhận ra Tần Tích Nguyệt đã không thể nào ngăn cản một kiếm này nữa. Tần Tích Nguyệt bình tĩnh ngẩn đầu lên, nàng không nhìn thanh kiếm đang đâm về phía mình. Tờ hồ trong mắt của nàng không có thanh kiếm này, cho dù thanh kiếm thiên ma quạt đó đang tỏa sáng lấp lánh, tựa như có vô số viên ngọc màu xanh đột nhiên xuất hiện, chơi lấp cả ánh sáng mặt trời, nhưng nàng lại không hề quan tâm tới. Nàng đang bình tĩnh nhìn tên tướng lãnh thống lĩnh quân đội trọng kỵ đại mãng tay cầm một trường thương màu sắc loang lổ kỳ quái. Tên tướng lãnh đại mãng này đột nhiên hoảng sợ kinh ngạc. Hắn ta có thể biết được thần tích nguyệt đang nghĩ điều gì, nên lập tức bộc phát hộ lực trong cơ thể, đến nỗi trên mặt ăn đang cưới cũng phải hý lên đau đớn vì bị trọng lượng của người cưới đè xuống làm gãy xương. Sau đó hắn thoát khỏi yên ngựa, đổi về ngực về sau. Người tu hành có không mặt giả ngu cũng phát hiện được ý đồ của thần tích nguyệt, nhíu mặt lại, hộ lực bằng bạc quán chú vào trong trường kiếm. Khiến cho anh kiếm tỏa ra khắp nơi. Trong ngày mắt này, tần tích nguyệt dốc toàn bộ hồn lực trong cơ thể mình vào năm chiếc chuông nhỏ đeo quanh cổ tay của mình. Khiến cho những đường kẻ màu xanh nhạt cấp tóc lan tràn, nhắm thẳng tới tương lãnh đại mãng, đồng thời chuẩn bị ngay đón tử vong. Và cũng vào thời khắc đó, nàng bỗng nhiên nhớ tới nhiều chuyện, nhớ tới khuôn mặt nhiều người. Nàng và tên tương lãnh đại mãng kia chuẩn bị đồng quy vô tận. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại không muốn chuyện trong tưởng tượng của Tần Tích Nguyệt sẽ xảy ra. Đối với một người luôn chân thành và nhật tình yêu thương cảnh đẹp cũng như rất nhiều chuyện khác trên thế gian như là Lâm Tịch, tính mạng, hơn nữa là tính mạng của mình luôn là thứ mà hắn ta yêu quý nhất. Nếu như phải cứu một người, nhưng cuối cùng lại phải trả giá bằng tính mạng của mình, người có làm hay không? Đối với vấn đề này thì Lâm Tịch cũng không thể chắc chắn trả lời được, trừ phi chính hắn phải đối diện với thời điểm đó. Nhưng mà trong lăng bích lạc không Ngọc Nhi chơi chắn cho hắn, kết quả là không Ngọc Nhi chết, hắn còn sống. Nên sau khi tỉnh lại, Lâm Tịch đã không cần suy nghĩ vấn đề như vậy nữa. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu như sau này hắn phải đối mặt với thời khác đó, trừ phi hắn chết trước, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người bạn, hay là người thân nào của hắn phải chết trước mặt hắn. Thần Mộc Phi Hạc còn cách chiến trường kia khá là xa. Thậm chí vào lúc người tu hành có không mặt già nua, Có lẽ xuất thân từ thiên ma quật kia vung kiếm lần thứ hai, tấn công Tần Tích Nguyệt. Ngoại trừ lâm tịch ngay cả Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm cũng không thể nhìn thấy rõ tình huống chiến đấu giữa Tần Tích Nguyệt và người tu hành đại bảng đó đang như thế nào. Từ trên không trung nhìn xuống, các trọng vị trên chiến trường trông rất là nhỏ. Với khoảng cách giữa hai bên hiện giờ, nhất là trong tình huống dương cung bắn trên cao giữa những dòng khí lưu cực kỳ hỗn loạn, cho dù là đông vi thì cũng không thể nào nhằm bắn mục tiêu chuẩn xác được. Nhưng Lâm Tịch lại có thể. Tâm tình hắn rất là bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhận lấy đại hắc từ trong tay của Biên lang Hàm, sau đấy đưa tay lên ba sợi dây cung, bắn ra một cây tên. Trời đất tự nhiên xuất hiện thêm một vết nứt tự nhiên. Một luồng sức mạnh khổng lồ quỷ dị từ trên không trung rơi xuống. Luồng sức mạnh khổng lồ màu đen kéo dài này bay quá là nhanh, vượt qua khả năng phản ứng của người bình thường, thậm chí là những người tu hành cấp thấp. Nên phần lớn mọi người trên chiến trường căn bản không thể phát hiện được, cũng không thể biết được có điều gì khác thường đang xảy ra. Nhưng người tu hành đại mãng nắm chặt trường kiếm của thiên ma quật trong tay lại có thể cảm giác được luồng sức mạnh màu đen đó lại tựa như là một màn đêm phủ xuống đầu hắn. Hắn có cảm giác như vậy không phải vì luồng sức mạnh đó từ trên cao trực tiếp phóng xuống, mà là vì thời gian quá ngắn, hắn không thể cảm giác được luồng sức mạnh này từ đâu đến, thậm chí không thể phát hiện được quỹ tích của luồng sức mạnh đó. Nên trong thế giới cảm giác của hắn, đây là một màn đêm sâu hút. Hắn không thể nào biết được nguy hiểm thật sự đang từ đâu mà đến. Trái tim của hắn đã bị bóng tối và sợ hãi vô hình bao phủ. Một tiếng giống thê lương từ trong miệng hắn phát ra. Vào giờ khắc này hắn ta đã có sự lựa chọn. Hắn muốn giết chết Tần Tích Nguyệt trước mặt mình, muốn đồng quy vô tận với Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên tốc độ của Đại Hắc vẫn còn nhanh hơn cả phi kiếm thông thường, nên hiển nhiên hắn ta và trường kiếm trong tay không thể nào so sánh bằng được. Vì thế cả người hắn chật cứng đờ. Vào lúc mũi kiếm của hắn chạm vào phần ngực áo giáp của Tần Tích Nguyệt, màn đêm đó đã rơi xuống người hắn. Cho tới lúc này hắn mới có thể dựa vào sự tiếp xúc của luồng sức mạnh đó với da thịt của mình để biết được luồng sức mạnh đó tấn công vào nơi nào trên cơ thể mình. Trong thế giới cảm giác của hắn, màn đêm đó cuối cùng đã biến thành một đường thẳng màu đen nhắm thẳng vào hai hàng lông mày quán. Thân thể của hắn và trường kiếm trong tay đột ngột dừng lại giữa không trung sau đó ngửa mặt té xuống, ngay giữa chán của hắn xuất hiện một vết nứt màu đỏ sẫm, sau ót cũng có một vết nứt đồng màu. máu tươi mang theo sức mạnh bàng bạc từ bên trong bắn thẳng ra sau ót của hắn, phun xuống mặt đất. đường kẻ màu xanh nhạt trong không trung phóng nhanh qua, trực tiếp tấn công vào tên tường lãnh trọng kỵ đại mãng. thanh trường thương tên tường lãnh này đang cầm đột nhiên ảm đạm, tựa như đã bị dỉ mục. tên tường lãnh đại mãng này trực tiếp bôn trường thương nhưng mà khi nhìn thấy đường kẻ màu xanh đó không những không biến mất mà vẫn đang tấn công về phía mình, thần giáp kiên quyết lập tức xuất hiện trong mắt của hắn ta, hồn lực còng lại trong người hắn ta tụ tập vào cánh tay trái, dụng mãnh tung quyền. đường kẻ màu xanh nhạt biến mất, nhưng bộ giáp bao phủ cả cánh tay trái quán đồng thời vỡ vụn, thậm chí cả cánh tay trái của hắn cũng xuất hiện những vết nứt, rồi rơi khỏi người hắn bị chấn thành bột vụn. Tần Tích Nguyệt trước tiên cảm thấy thất vọng, nàng không thể giết chết tướng lãnh đại mãng này. Chỉ có thể chém gãy một cánh tay của đối phương Nhưng nhảy mắt sau đó Nàng bất giác cảm thấy vui mừng và ấm áp Nàng vẫn sống Kiếm của người tu hành có khuôn mặt già nua kia Chỉ tạo thành một vết cắt nhợt nhạt trên áo giáp của nàng Sau đấy người tu hành có khuôn mặt già nua Té ngửa mặt chết đi Ngoài ra trong thế giới cảm giác của nàng Nàng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh màu đen quỷ dị vừa rồi Là từ trên trời bắn xuống Tường Lãnh trọng kỵ đại mãng đã cụt tay sợ hãi và đau đớn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cho đến lúc này quân sĩ hai bên mới bắt đầu phản ứng kinh hãi không thôi. Tần Tích Nguyệt xoay đầu nhìn lên trời. Nàng thấy được giữa mây trắng nhàn nhạt, nhạt, có một con thần mộc phi hạt đang bay thấp xuống, nhanh như là một khối vỡn thạch. Nàng thẽ tươi cười, một nụ cười đầy sự ấm áp và chân thành, bởi vì nàng có thể khẳng định chỉ có hắn mới có thể nhắm bắn chết người tu hành trong tình huống hỗn loạn và khoảng cách hai bên xa đến như vậy. Đã lâu không gặp rồi. Nàng chăm chú những con thần mộc phi hạc đó, thầm nói một câu này. Phần lớn người trên thế gian còn chưa biết ở cõi đời này lại có một thứ gọi là thần mộc phi hạt. Đối với những thứ không biết, bất luận kẻ nào cũng có cảm giác sợ hãi từ trong nội tâm sinh ra. Khi nhìn thấy có một bóng ảnh màu vàng từ trên trời cao ráng xuống, mà trên đấy lại có một số người khác. Quân sĩ hai bên đang kịch chiến với nhau bất giác ngừng lại, thậm chí còn rất hoảng sợ. Lâm Tịch không dừng lại, một lần nữa hắn ta sử dụng đại hắc bắn ra một cây tên hắn chỉ quan chú một chút hồn lực điều khiển đại hắc mạnh hơn tiểu hắc chính là ngươi có thể quan chú bao nhiêu hồn lực cũng được truyền vào bao nhiêu hồn cây tên bắn ta sẽ có sức mạnh tương đương như vậy đối với tên tường lãnh trọng kỳ đại mãng cả trong lẫn ngoài đều bị thương nặng kia thì một chút hồn lực đã đủ giết chết hắn tia sáng màu đen bắn thẳng tới trán của tường lãnh trọng kỳ đại mãng luồng ánh sáng màu đen đó xuyên qua ốt tường lãnh trọng đại mãng Khiến hắn phải ngã xuống, chết đi. Tốc độ của cây tên này vượt qua khả năng phản ứng cũng như là khả năng nhìn của người bình thường. Nên phần lớn các quân sĩ ở đây không thể nào biết được tên tướng lãnh đại mạng đó tại sao lại trích. Chính cái chết không biết nguyên nhân này càng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ. Đội trọng kỵ đại mãng đang dàn trận chiến đấu với quân đội Vân Tần lập tức xuất hiện rối loạn. Ít nhất cả hai bên đều biết rằng những người vừa từ trên trời đáp xuống không phải là người của đại mãng mà là người tu hành Vân Tần. Nhưng mà dù sao Trọng Kỵ Đại Mãng cũng là quân đội tinh nhuệ trong quân đội Mã Đại Mãng. Chút rối loạn đó vừa xuất hiện lập tức được khống chế trong thời gian ngắn. Một tên tướng lãnh quát lên chói tai, tiếp nhận quyền chỉ huy toàn quân. Nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên, ngay cả quân lệnh đầu tiên còn chưa phát ra, cả người của hắn đã thoát khỏi lưng ngựa, bay ngược về sau hơn bảy thước, máu tươi từ trong người chảy ra vương khắp không trung. Hơi lãng phí đấy. Trên thần mục phi học, Bỉ Lăng Hàm nhìn những ngón tay đang run rẩy của Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, "Lâm Tịch đã tiêu hao rất nhiều hồn lực đáp lại. Không lãng phí, có thể chấn kinh kẻ địch đấy." Cả chiến trường chợt yên tĩnh. Tất cả quân sĩ đại mãng đều ho biến sắc, thậm chí còn có nhiều người mặt tái như là tờ giấy trắng. Bọn họ vẫn không biết vì sao vị tướng lãnh bên mình lại đột nhiên bị chết, nhưng chính việc chết đi mà không hề hay biết, đồng thời còn bị đánh ngược ra sau hơn 10 thước, máu tươi vương vãi khắp không trung lại khiến bọn họ cảm nhận được sức mạnh của đối phương bằng bạc và mạnh mẽ như thế nào. Chẳng lẽ là Lâm... Là Lâm Đại Nhân! Chính là Lâm Đại Nhân! Sau đấy có vô số âm thanh hoan hô vang khắp chiến trường. Lâm Tịch! Lâm Đại Nhân! Có người nhận ra Lâm Tịch, hét thật to lên, truyền khắp chiến trường như là biển gầm. Là là... là Lâm Tịch sao? Một số quân sĩ đại mãng run dày, đánh rơi trọng kiếm trong tay xuống đất khi còn hành tẩu trong tình hình tỉnh Nam Lăng, lâm tịch liên tục ám sát các tướng lãnh cũng như là người tu hành Đại Mãng, tạo nên một truyền thuyết không phai trong tim các quân sĩ Đại Mãng. Bây giờ chiến trường đang rối loạn, tên của hắn thậm chí còn khiến quân sĩ Đại Mãng kinh sợ đến mức không thua kém gì đại hắc trong tay hắn. Thậm chí trên mã còn quay sang đụng vào nhau, tạo ra âm thanh kim loại va chạm trầm thấp và ngã xuống đất. Dung khí của các quân nhân Đại Mãng này lập tức biến mất. Bị khí thế dũng mãnh của binh sĩ Vân Tần nuốt lấy. Thần Mộc Vi Hạc lướt xuống đất, vào thẳng trong trận. Đừng có lãng phí. Lâm Tịch nói với Biên Lăng Hàm một câu, sau đấy xoay người nói với một số quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen ở bên cạnh. Có thể cho tao bận cung tên không? Tên tiến thủ này vốn đã tháo rời bộ cung tên xuống, tay cầm chặt trường đao chuẩn bị xông vào trong trận. Này nghe Lâm Tịch nói như vậy, hắn ta cẩn thận lấy bộ cung tên của mình đưa cho Lâm Tịch. Bia Lang Hàm gật đầu đồng ý, nhận lấy một bộ cung tên khác từ quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen đứng cạnh mình. Thần Mộc Phi Hạc vừa rơi xuống đất, Lý Ngũ đã rất là mệt mỏi lập tức nghỉ ngơi. Lâm Tịch, Bia Lan Hàm và Cao Á Nam xông vào quân địch. Trong nháy mắt nhận được cung tên, cả người xông tới trước mạnh mẽ như là một cơn cuồng phong chợt xuất hiện. Khi còn ở giữa không trung, Lâm Tịch đã nhu hòa kéo trường cung đặc chế của quân đội Vân Tần ra, bắn một cây tên màu đen. Bước đầu tiên rơi xuống đất. Lòng bàn chân vừa tiếp xúc với mặt đất kiên cố, Lâm Tịch đã bắn ra ba tên. Ba cây tên màu đen này chính xác bắn trúng ba tên trọng kỳ ở gần tần tích nguyệt, hoặc là xuyên qua hốc mắt, hoặc là đâm thủng khe hở giữa cổ. Tốc độ bắn tên của Biên Lăng Hàm gần như bằng với Lâm Tịch. Từng cây tên màu đen được nàng và Lâm Tịch bắn ra nhuyễn nhuyễn như là nước chảy mây trôi. Những tên trọng kỳ ở quanh tần tích nguyệt lập tức ngã xuống. Dương cung mở cung như là mây trôi nước chảy, âm thanh tên bắn rít cả trong gió. Chấn động trầm thấp khi mà mũi tên xuyên thùng ra thịt con người. Đó là những âm thanh rất là gây giờn, nhưng mà trong tình cảnh này lại tạo ra một loạt tiết tấu khiến người nghe say mê. Đây chính là tên kỹ khiến người ta kinh sợ, nhưng đồng thời cũng phải tuyệt vọng. Giết ạ! Mười mấy tên trọng khi đại mãng thê lương giống to. Bọn họ đã tuyệt vọng với định chiến thắng trận chiến này. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu họ bây giờ, chính là cho dù liều mạng cũng phải giết chết được tần tích nguyệt. Trong tình huống có rất nhiều chiến mã bị rối loạn mà quay sang đụng vào nhau. Có rất nhiều trọng kỵ đại mãng thậm chí còn nhảy xuống ngựa, bộc phát sức mạnh trong người mình, xung vây phía Tần Tích Nguyệt. Các trọng kỵ đại mãng đang ở ngay trước mặt Lâm Tịch, Bê Lăng Hàm và Cao Á Nam, nhìn thấy như vậy cũng lập tức đoán được ý nghĩ của đồng bạn mình. Nên bọn họ cũng thét to lên trên nhau tại chỗ của Lâm Tịch và Bê Lăng Hàm. Bên cạnh Lâm Tịch và Bê Lăng Hàm đang có rất nhiều quân nhân vân tần, còn có Cao Á Nam trợ chiến, nên các trọng kỵ Đang sông tới không thể hiếp được tính mạng của Lâm Tịch cũng như là Biên Lan Hàm. Hai người tiếp tục dân cung bắn vào những trọng kỵ đang sông tới chỗ của Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên trong tình huống đối phương liều chết xung phong như vậy, vẫn có mấy tên trọng kỵ Đại Mãng sông tới trước người của Tần Tích Nguyệt. Khi nãy Tần Tích Nguyệt đã dốc toàn bộ sức mạnh của mình trong lần tấn công cuối cùng với tường lãnh Đại Mãng, cho nên so với bất kỳ trọng kỵ Đại Mãng nào đang sông tới chỗ của nàng, nàng thật sự yếu hơn rất nhiều. Nên nàng không thể ngăn cản mấy tên trọng kỳ đại mãng này. Tên trọng kỵ đại mãng gần nàng nhất cảm nhận được nàng đang suy yếu. Đến khi nhìn thấy nàng gần như không có phản ứng gì, hắn ta càng mừng rỡ hơn, vung cao trọng kiếm trong tay. Mấy tên trọng kỳ đại mãng khác ở quanh đấy cũng giơ cao trọng kiếm. Một cảm giác sung sướng xuất hiện trong tâm tình tuyệt vọng và đau đớn của bọn họ. Nhưng ngay vào lúc này, một cái mỏng vuốt màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở ngay mặt đất bên cạnh tần tích nguyệt. Cho đến lúc này khi mà có một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện, nháy mắt bao phủ trái tim bọn hắn, mấy tên trọng kỳ đại mãng này mới phát hiện được rằng có một con trồn màu đen, bộ lông mềm mại đang nhìn bọn hắn. Con trồn này có ba đuôi, bông tuyết chợt xuất hiện giữa không khí. Khi mà bông tuyết đầu tiên xuất hiện, thân thể mấy tên trọng kỵ đại mãng đã đông cứng, đôi mắt trực tiếp bị đóng băng thành một màu trắng. Áo giáp đang mặc trên người và trọng kiếm nắm chặt trong tay, cũng bị một lớp xương cứng bao phủ. Sau đấy càng có nhiều bông tuyết bay xuống, biến cho mấy tên trọng kỵ đại mãng này thành người tuyết. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Các trọng kỵ đại mãng cấp tốc xông về phía tầng tích nguyệt cũng dừng bước. Bị những con ngựa đằng sau đụng phải, hoặc là không thể giữ chặt được cương ngựa được, khiến cho những chiến mã vẫn xông tới khu vực hàn khí bộc phát. Sau đấy toàn bộ trọng kỵ đại mãng cũng biến thành một bức điêu khắc màu trắng. Có một con chiến mã vô tình để nửa thân người đằng trước trong khu vực hành khí. Trong lúc hoàng sợ hét lên, hai vó trước đưa lên cao cách khỏi mặt đất. Nửa thân trước của nó bị đông cứng, không thể cử động được nữa. Cá tường thu hồi mong phút, ánh mắt màu đen lấp nánh nhìn những trọng kỵ xung quanh, lén quay đầu thở dốc. Tất cả trọng kỵ đại mãng đang tiến tới gần tần tích nguyệt hoàng sợ đùi về sau, đồng loạt như là một con thủy chiều. Nhìn vào những bức tượng màu trắng ở đằng trước và bông tuyết vẫn đang rơi xuống các quân nhân đại mãng lập tức nhớ tới một thân phận khác của lâm tịch giết chết tần tích nguyệt chính là nguyện vọng duy nhất của các trọng vị đại mãng sau khi trận thế của họ bị sụp đổ và đó cũng là lần phản kích đối với lâm tịch nhưng sau khi nguyện vọng duy nhất đó không được thực hiện thứ bao phủ bọn họ chính là tuyệt vọng đội trọng kỵ đại mãng tinh nghệ này hoàn toàn tan tác hỗn loạn không ai muốn khiêu chiến nữa vội vàng bỏ chạy lâm tịch phò tới trước mặt tần tích nguyệt bộ áo vải hắn ta đang mặc trên người bị rách vài chỗ Sau một hồi chống ngâm, hắn ta trực tiếp tháo bỏ chiếc áo rách đó, để lộ ra trường bào đại tế ti màu đỏ. Trong nháy mắt này, toàn bộ quân đội Vân Tần đang có mặt ở đây hoan hô dung trời. Đã lâu không gặp rồi. Lâm Tịch buông trường cung, nhìn Tần Tích Nguyệt, chân thành và ôn nhu mỉm cười. Cũng khá là đẹp đấy. Tần Tích Nguyệt nhìn hóng qua bộ trường bào đại tế ti màu đỏ sáng lấp lánh của Lâm Tịch đang mặc, nở ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần so với bộ hồng sa người đang mặc lúc nhập thí thì đẹp hơn rất nhiều, hả? Lâm Tịch ngạc nhiên. Lúc ấy người cũng thấy ta sao? đã bảo là đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Lúc ấy bên hồ linh hạ chỉ có một mình người mặc y phục màu hồng thôi, không nhớ cũng khó. Vi Lan Hàm trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, gật đầu hỏi thăm Tần Tích Nguyệt, đồng thời vuốt vuốt mấy ngón tay nhấc mỏi. Cao Bá Nam khẽ cười, tiếp tục song tới trước chiến đấu. Lâm Tịch cười cười, tự ý thức không nói gì nữa để bầu không khí bất căng thẳng đi. Hiện giờ hắn ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong đấy hiển nhiên nhiều hơn bộ quần áo màu đỏ do mẫu thân may khi tham gia học viện nhập thí Thanh Loan. Hiện giờ hắn đã phải gánh thêm rất nhiều chuyện. Hắn hành động tự như là một đóa sen hồng nở rộ. Khi tiếp tục bước đi, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời từ trong ngón tay quán sông ra ngoài, truyền vào một quân nhân vân tần đã bị thương nặng không thể nào hóp được nữa. Đây cũng chỉ là một chiến trường rất nhỏ thôi. Lâm Tịch biết rằng sau đời hắn còn phải nghênh đón những trận đại chiến thảm thiết hơn, thậm chí là ngay cả hắn cũng không thể ứng phó được. Hắn cũng hiểu rằng mình không thể nào chữa trị toàn bộ vết thương của các quân sĩ có mặt ở đây, nhưng hắn biết mình có thể giúp cho các quân nhân phân tần càng có thêm dũng khí cũng như là tín ngưỡng. Tên quân nhân phân tần gần như không thể thở được bỗng nhiên phát sáng, hít thở thông thuận như ban đầu. Dưới ánh sáng chói mắt và bộ áo bảo tế tí màu đỏ rực, các quân nhân Vân Tần một lần nữa hoan hô và gieo hò rung trời. Một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện trong cơ thể bọn họ. 5000 tập binh giết sạch 3000 trọng kỳ, Thi thể chất cao như núi, máu tươi chảy ra khắp nơi.